Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với các anh Suy sĩ Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi mạch truyện của tập 14 tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, Trong bất cứ một tác phẩm nào của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà quý vị các đánh giả đã từng theo dõi Thì cái điều mà khiến cho các tác phẩm luôn có sự hấp dẫn đó chính là tính chất bất ngờ Những pha bẻ lái cua gắt không thể tưởng tượng nổi trong tác phẩm truyện đêm chủ tịch cũng vậy và à, rất mong quý vị khán giả à, vẫn à, tiếp tục ủng hộ tác giả bùi phúc ủng hộ đình duy ủng hộ kênh à, trước mắt là bằng cách bấm nút đăng ký kênh em duy đình duy à, cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ và đặc biệt là quý vị à, đừng quên để lại những cái comment à, trao đổi với à, đình duy với tác giả ở dưới phần comment à, vì à, những cái trao đổi, những cái ghi nhận cũng như là đánh giá của quý vị khán giả dưới phần comment thì ngoài Đình Duy, thậm chí là à, tác giả Mùi Ngọc Phúc cũng à, có thể chia sẻ và nói chuyện với quý vị khán giả ở phần comment à, Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi, ủng hộ của quý vị và các bạn à, Không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta theo dõi tập 14 ngay sau đây Cơn mưa rào mùa hạ khiến trời mát mẻ, dù bên ngoài lầy lội hơn. Trần nhớ ra hôm nay ngày rằm, đạo hậu quyết định quay về kẻ lù tham sư chủ trì cùng thằng khu vườn Riêng vùng kẻ hạ anh sẽ tới để tắp hương cho người vợ hiền. Ngồi chùa làng gắn bó cùng tuổi thơ, mái ngói bị vỡ vụn sau trận bão tháng 8 năm ngoái, giờ đã được lập ngói mới. Đạo hậu cảm thấy vui bởi sư chủ trì đã nhận số bạc của anh để mua ngói. Có lẽ ngài biết rõ số bạc đến từ việc cứu sống thân phụ quan đô ngự sử. Năm xưa, đào hậu muốn hạ giải trùng tu toàn bộ ngôi chùa. Sư chủ trì đất từ chối bởi nguồn ngốc số tiền. Dẫu xa hồi đó, kho báu của đại đô đốc đã bị lá phù thị họ trần dùng chén rượu pha thuốc mê cướp trắng. Bài học đó khiến anh thấm thiếng. Đang ngồi trên cây ngủ gà ngủ gật, thằng Cú Vượng nhận ra đào hậu liền treo xuống. Dù không nói được, nhìn biểu cảm vui mừng của nó Anh thấy tính người đã lớn hết tính vượn. Mừng là vậy, nhưng khi nó vẫn ngồi trên cây, đào hậu hiểu chẳng đương còn nhiều gian lao. Có lẽ suốt cuộc đời này, vượn chỉ là một kẻ thiểu năng về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc. Đó là điều rất đáng tiếc. Chứng kiến ba con người bị lão thầy phù tùy họ Trần biến thành vượn, đào hậu tự an ủi cho quyết định của mình là đúng. Bởi nếu anh không đốt phù họ Trần, chẳng thiếu người nhận làm việc đó đưa cho cô vượn chức bánh đa kê. Đạo Hậu ngồi đàm đạo cùng sư trụ trì. Tuần trà thứ nhất chưa xong, bất ngờ thằng cô vượn lôi dưới gầm bàn ra một cục đá. Nó đặt lên bàn rồi khóc và ú ớ như muốn giải bày. Cục đá vô chi nhưng được đục đẽo cẩn thận. Dẫu chưa giống lắm nhưng Đào Hậu vẫn nhận ra đây là con cốc. Chưa rõ vì sao thằng vượn đưa cho mình. Đào Hậu thấy nó xoay con cốc đá theo hướng ngược lại sau đó chỉ tay xuống đất với vẻ mặt kinh hãi. đợi thằng cố vườn qua cơn xúc động, đào hậu đưa cho một tờ giấy rồi nhắc nhẹ: hãy viết xem, con cốc đá này dùng làm gì. dù đôi tay đã nhanh nhẹn như trước, nhưng để viết ra mấy dòng chữ với cố vườn cũng mất vài chẳng kém việc tập nói. hì hội cả buổi mặc cho tay và mặt dính mực, cố vườn đặt tờ giấy vào tay đào hậu, nó ngước nhìn với vẻ chăm chú. Dù viết sai vì thiếu nét Đào hậu vẫn luận ra những chữ đó Là hậu điện, xoay cốc cạn nước giếng Suy nghĩ dài đát Anh hỏi lại Có phải do mày nhìn thấy con cốc đá Nên bị lão Trần biến đình vận không Được lời như cởi tấm lòng Cô vượn khóc hơn cha chết Đến lúc này sư chủ trì cũng phải dùng mình Trước cái ác không bút nào tà xiết Của lão thầy phù thủy họ Trần Chăm nối mọi thứ Cộng thêm lần trước và phù họ Trần Như trốn không người Đào hậu tin chắc dự đoán của mình đúng Như vậy Gian hậu điện là nơi lão đó trôn giấu kho bóng Thương cảm cho số phần thằng cu vượn Lúc này đào hậu chỉ biết an nủi nó hãy ở lại chùa tu tâm dưỡng tính Đến một lúc nào đó Biết đâu Phật tổ sẽ nghe thấu nỗi khổ Rồi đưa tay cứu giúp Cầm con cốc đá trên tay Đào hậu xoa đầu cu vượn trước khi rời đi Đứng trước bàn thờ của vợ Đào hậu bồi hồi xúc động Thời gian trôi nhanh khiến anh tưởng mấy ngày hôm qua, thấy trên bàn thờ có đĩa hoa cúng và nải chuối, anh mừng vì người mất được hương khói đầy đủ, vậy là yên lòng người sống. Không muốn làm phiền mẹ vợ, người đang ngồi bán nước ở cây đa gần đình làng, đào hậu ngồi cạnh bàn thờ trong một canh giờ sau đó lặng lẽ rời đi, đi dọc những bờ xôi rụng mặt của làng quê chủ phú Trong dạng hoàng hôn Những người nông dân chăm chỉ cuối cùng Cũng bắt đầu quay về Sau một ngày đổ mồ hôi trên cánh đồng Tự dưng đầu hậu nhớ tới câu Sư cũ khi xưa bắt anh Cùng với chú tiểu Tức sư trụ trì bây giờ học thuộc Mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặn thì nghỉ Cày ruộng lấy mà ăn Đào giếng lấy mà uống oai vua chả ăn nhầm gì tới ta Đúng canh tư giờ xỉu Khi mọi người còn say rất nồng Do cơn mưa chập tối khiến thời tiết mát mẻ, đào hậu rời nhà để tới Ngọc Hoàng Điện. Khi đã chuyển tới sinh sống gần phù họ Trần, anh chẳng cần ngồi thuyền hay cưỡi ngựa như trước. Đoạn đường từ hồi sinh đường tới chú lão Trần, muốn đi nhanh, phải rẽ vào bãi tha ma theo con đường tắt. Những người yêu bóng vía thường khiếp sợ, riêng đào hậu chẳng bận tâm. Dẫu là đêm rằm, nhưng trăng ngần bay, bước qua những nấm mộ có thấp thoáng bóng các vong hồn tha thần. Đạo hậu ném chút gạo bố thí, nhưng không quên đọc khẩu quyết nhằm tránh bị làm phiền. Ngọc Hoàng Điện tuy uy nghi bề thế với nghi môn phía trước, đêm nay nhìn trả khác lăng mộ của vị hoàng thân quốc thích nào đó. Do chưa có ý định đột nhập, tạm thời đêm nay ngôi điện thờ được bỏ qua. chẳng cần vào khu vườn dẫn tới phủ họ Trần, sau một hồi quan sát đào hậu rung chuông triệu đám mâm binh. Chẳng có cảnh cưỡi ngựa bắn cung hay cầm giáo mát, đám âm binh xuất hiện trên tay cầm những ngọn đuốc đang tránh giật. Tiếng chuông vừa rung lên, giống đạo quân ra trận, hàng trăm âm binh cầm đuốc trèo tường sông vào, nhưng trước đó đào hậu đã kịp hóa giải những bộ yểm trong phủ. Để lửa cháy từ dưới lên, đã có hàng trăm âm binh tỏa đi đốt các cột nhà, các vị kèo, nhưng để mái ngói chạy từ trên xuống. Đào hậu vung nắm gạo lên không trùng, Ngay lập tức chúng biến thành đàn rơi Đang bốc lửa lao vào những khe hở Của mái ngói Phù họ Trần gồm tòa ngang dãy dọc Phía sau còn có nhà thờ Thượng tướng quân Trần Khát Trân Người đã giết được vua chim thành là trí bồng Nga Giờ tất cả chim trong biển lửa Không hổ danh là thầy phù thủy Cao tay ấn Khi ngọn lửa bốc cao Bỗng đầu xuất hiện một đàn quạ lên tới vạn con Chúng bay kín đặc bầu trời Khiến ánh trăng mờ không lọt xuống được Giống như lũ tiêu thần, đàn quả lao thẳng vào đám cháy, ngay khi chạm vào lửa chúng vỡ tung thành những bọc nước khiến lửa lụi tàn. Đã nhận con rùa bằng đồng đen có khắc những y thuật cao siêu của biển thước, đạo hậu quyết không dừng tay. Nhận thấy đàn quả tinh khôn nhờ ánh lửa lao tới, anh ném gạo biến thành ngọn lửa cháy đùng đùng trên mái ngôi nhà phía sau, vốn là nơi thờ tự. Đàn quả trước vừa tan, đàn quả sau xuất hiện chúng lao và đám lửa rồi biến thành nước khiến nơi thờ thở ướt sũng kỳ thực ngọn lửa bốc cao chỉ là ảo ảnh chúng không có thật nhưng khiến đàn quạ tốn công vô ích trong lúc đàn quạ ma đã tan thành nước toàn bộ dãy nhà trên của vụ họ trần bị đàn rơi lửa còn đông hơn đàn quạ lao vào tấn công thêm lần nữa đứng nhìn phù họ trần biến thành tro bụi đạo hậu nô cười mãn nguyện anh lắc nhẹ chuông thu quân rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó sau khi làm lễ khao quân đạo hậu quay vào nhà Dường như bên ngoài có tiếng trống thúc liên hồi Tiếng thanh la để gọi người chữa cháy Với anh Dù phù họ Trần không bị thiêu dụi hoàn toàn Nhưng dãy nhà bề thế và đẹp nhất Hoang tàn đồ nát cũng xứng với việc nhận con rùa bằng đồng đen Mùa hạ nên trời mau sáng Phù họ Trần dù được dân làng lao tới dập lửa dãy nhà chính đã bị lửa thiêu dụi Rất may Những dân nhà thờ tự không hề hấn Ngồi trong dân phòng còn đám khói Và nước lênh láng do đàn quả ứng cứu Lão trần cay đắng thầm nghĩ Dân gian hay lưu truyền Việc thợ mộc nhiều khi chẳng kịp đóng áo quan cho mình Còn lão dù cao tay ấn Tiếc rằng đã bị một phù thủy khác Tới kiếm chuyện Năm xưa tự hào vì phù của mình như thiên la địa võng Đêm qua lão thấy rõ Tất cả bộ trấn niệm đều vô tác dụng Nếu không có đàn quả ma Vợ chồng con cái lão Chắc thành kẻ vong gia thất thổ Khi giãi nhà trên đã cháy Mọi người đang tạm trên trúc ở những gian nhà phía sau, đó là giải pháp trước mắt. Xài tay quần ra, khoan đãi dân làng đã không quản đêm hôm tới dập lửa. Lão biết dãy nhà cháy sẽ dựng lại, nhưng nếu kẻ thù giấu mặt vẫn chơi trò ném đá giấu tay, vậy công cốc. Đứng nhìn nơi từng có tòa ngang dãy dọc, những cột lim to hơn cột đình giờ cháy hoàn toàn. Đôi hạt đồng trong phòng khách, dưới sức nóng của lửa bị nung chảy, việc phủ bị cháy ngoài dữ liệu Bởi nó như một cuộc huyết chiến được bài binh bố trận Lão nhớ rõ Lúc đàn quả ma biến thành nước dập lửa Ở dãy nhà thờ tổ Khi nước ngập lênh láng mọi nơi Dãy nhà trên bị đàn rơi lửa Đông gấp 10 lần Đàn quả tấn công Đến lúc này lão trò tay không kịp Lửa cháy dữ dội cả đêm Còn dãy nhà thờ tổ chỉ cháy một chút đã tắt ngấm Lão ngờ đó là hư chiêu để lừa đàn quả Còn thực chiêu chính là dãy nhà trên Đời có nhiều tài sản vô giá chẳng con bụng dạ nào để xuống mê cung khoác lăng bào lão trần đợi đám gia nhân dọn dẹp sạch sẽ lúc này lão bắt đầu kiểm đếm thiệt hại buổi trưa thấy con trai phi ngựa về thăm phủ do nghe tin dữ không muốn trần tĩnh vướng vào cuộc chiến phù thủy do vậy lão trần cho biết con mèo làm đổ đĩa đèn nên gây cháy nhà kỳ thực trần tĩnh dẫn quân truy bắt thủ phạm nếu có người lên chiều hạch tội mượn việc công trả thù riêng sẽ dở chỉ cho con trai thấy những đồ quý đã thành than hai phòng lớn, tám phòng nhỡ, cùng chục phòng bé, chỉ còn lại là những mảnh ngói và cột nhà cháy dở, thiệt hại khó đong đếm. Dù chẳng tán ra bại sản, bởi những gì bị thần hòa ghé thăm chỉ là của nổi, phần của chìm đương nhiên vẫn an toàn dưới mê cung. Nhưng của đau con sót vẫn khiến lão trần muốn giáp xương, băm thịt cải to gan lớn mật. Ngồi dùng bữa trưa ngay trước bức tượng thượng tướng quân trần khát chân, người được lão nhận vơ là cụ tổ cho sang. Thấy con trai thở dài tiếc rẻ, lão trần khẳng định. Sẽ dựng lại phủ trước mùa thu Chỉ đũa về đám phụ nữ đang ngồi ăn dưới nền nhà Lão nói ngay Vợ anh sắp đến ngày sinh đó Hãy đưa về quốc ai cùng hai đứa hậu gái Ở đây Dù sao cũng không tiện vì là nơi thờ tự Vâng Chiều nay con sẽ khởi hành Về thừa tuyên quốc oai. Việc dựng lại phủ chỉ là chuyện nhỏ Lão Trần ngồi sẽ ngựa cùng tay quản gia đi có việc Dường như ông trời Luôn có sự an bài Phủ họ Trần bị cháy Bù lại lão sắp có phủ nhà họ Đinh. Dù Trần Tĩnh và người con dâu trưởng chưa xế tờ hôn thú, nhưng việc chung sống là không thể. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà ba gian hai trái đã cũ. Khu vườn trước mặt thiếu bàn tay chăm sóc nên cỏ dại mọc cao. Lão Trần đầy tay quản ra cầm thước đi trước để ngăn hai con chó đang nghe răng muốn lao ra cắn. Chổ nhà đúng tuổi tam thập nhi lập như ngồi kiều đầu gối quá tai, đôi mắt trũng sâu vì thức đêm. Còn người bốc ra mùi khăn khẳng Của cái nghiện thuốc viện đâm sợ tắm Đợi tay quản gia lấy ghế Lão Trần ngồi xuống Ngắm khuôn mặt cùng thân hình rúng gió chẳng khác con vượn của chủ nhà Có lẽ đang phê pha Nên gã chưa bận tâm đến sự có mặt Của hai vị khách Dường như dành thời gian thư giãn đã đủ Lão Trần nói nhẹ Lâu rồi Mới gặp Đinh công tử Thấy gã chủ nhà mở mặt nhìn rồi nở nụ cười méo sạch Lão Trần chép miệng vì câu hồ phụ sinh hồ tử chẳng hề đúng chút nào. Trong khi ông chủ họ Đinh là thông gia với lão tinh khôn hết phần thiên hạ chẳng hiểu sao lại sinh ra một kẻ phá gia chi tử Hôm nay lão chẳng rảnh ghé thăm nhà con nghiện. Tuy vậy do Đinh Hoặc hiện là con nợ không có khả năng chi trả lão phải mượn tay gã để chiếm phủ nhà họ Đinh Ngay khi kết tỉnh thông gia với họ Đinh Dù biết ông Đinh viễn Có bà cô làm phi trong cung Có thái sư Đinh liệt là họ hàng Lão Trần chẳng những không ngại Thật tâm, lão muốn có được Gia sản của họ Đinh Không thỏa mãn với số hồi môn Do con dâu Đinh Thị Huyền mang về Lão âm thầm sai người Cho Đinh hoặc vay tiền đánh bạc Đưa tiền cho mua thuốc viện Điều này khiến vị công tử họ Đinh Chẳng thể kế nghiệp gia sản Khi kẻ thừa kế bị thao túng và khống chế Họ Đinh dẫu là phú gia địch quốc rồi sẽ lụi tàn. Bước đầu tiên đã thành công. Hôm nay lão đích thân tới đây để dồn ép con nợ. Bởi trước sau gì hai họ cũng chờ mặt thành thù, tốt nhất đi trước một bước. Trong lúc tay quản gia múc gạo nước giếng dội vào người Đinh hoặc ở ngoài sân cho gã tỉnh táo, lão Trần chấp tay đi lại trong nhà. Nhìn thoáng qua là biết vợ con của tay phá gia chi tử đã bỏ đi. Chẳng so sánh đâu xa, lão thấy họ Đinh đến hồi mặt vận Con gái bị nhà chồng trả về, con trai ngập đầu trong đống nợ đến mức vợ con chẳng thể sống cùng. Đứng quan sát gã công tử họ đinh ướt như chuột lột, lão trần lạnh giọng. Đinh công tử có ba ngày để trả nợ. Nếu không chậm một ngày, sẽ chặt một bàn tay. Chậm quá bốn ngày, xét chẳng còn tay và chân. Dù nghiện cờ bạc và thuốc Việt, đinh hoặc là kẻ nhát gan nên vội bò tới ôm chân lão trần gã vàn xin lão nề tình thông ra với thân phụ để mờ cho con đường sống. Dù lãi mẹ chẳng đè lãi con, với số nợ hiện tại, gã bán nhà chẳng đáng đủ trà một phần nợ. Tiếng là công tử nhà giàu, kỳ thực do ham chơi bời, nên từ lâu thân phụ đã coi gã như kẻ bỏ đi. Mọi việc buôn bán nhà họ đinh, gã chưa từng được phép dự bàn. Đã đổ tiền cho kẻ phá gia chi tử vay. Đương nhiên, lão Trần có cách lấy lại cả gốc lẫn lãi. Thường người ta tóm kẻ có tóc, không ai tóm kẻ trọc đầu. Dẫu biết thông gia đình viễn chẳng đây na suy tiền trả nợ đấy cho con trai. Lão vẫn có cách, dù cách này độc hơn cả nọc rắn hổ mang chúa. Ngồi lim dim mắt, còn tay lần chuỗi chẳng hạt, đợi cho gã phá ra chi tử họ Đinh văn xin chán chê. Lão Trần thở dài nói, ta có một cách, giúp Đinh công tử không còn mang công mắc nợ. Trần, Trần thêm sinh mau chỉ giáo Vạn bồi hị xin rửa tay lắng nghe. nhếch mép cười khinh bỉ, vì thấy gã nghiện cờ bạc và nghiện thúc viện còn bày đặt nói chữ, Lão Trần ghé tay Đinh hoặc nói nhỏ vài câu. Chẳng bận tâm đến khuôn mặt của Đinh hoặc nhăn nhó vì đau đớn. Lão Trần ngầm cảnh cáo, việc không trả nợ đúng hạn sẽ khiến gã sống chẳng bằng chết. Để tăng thêm sức mạnh của câu nói, Lão hất hàm ra hiệu, ngay lập tức, tay quản gia lấy trong túi do một viên thuốc màu nâu đậm, nhét vào miệng đinh hoặc. Sau đó dùng gầu nước giếng đổ vào để thuốc trôi xuống bụng. Phổi áo đứng lên, lão Trần nói thêm một câu trước khi quay về phủ. Từ bây giờ, đinh công tử tới đâu sẽ có ngàn đâm binh theo tới đó. Tạm xong việc với người cõi dương, lão Trần muốn quay lại việc với người cõi âm bởi chẳng tự nhiên có cả ngàn cả vạn con rơi cõng lửa đốt phù họ Trần. Do việc cõi âm phải đợi mặt trời khuất núi, lão chẳng nóng vội, thay vào đó nhắc tay quản ra cho đám gia nhân ăn sớm, chút nữa chỉ cần cầm đao kiếm làm theo lệnh. Đúng giờ tốt, lúc nhiều nhà ăn tối xong đã ngủ sớm, trò đỡ tốn công thắp đèn. Lão Trần sai người trải chiếu ngay tại sân ngọc hoàng điện sau đó dung chuông, niệm chú và đọc khẩu quyết. Hai con vượn bình thường ngồi thu lưu trên mái ngói Vừa nghe tiếng gọi đang ngoan ngoãn bước xuống Nhìn đôi mắt vô hồn của chúng Người bình thường sẽ cho rằng ma nhập Chào hai ngọn đuốc vào Tay con khỉ đực và con khỉ cái Lão dung chuông lần nữa Cả hai con khỉ cầm đuốc bước đi phàm phàm Chúng sẽ dẫn tới Chỗ trú chân của tên phù thủy Đêm qua đốt phủ Đống như cầu nuôi con ba năm Dùng một giờ Khi xưa lúc yểm bùa biến trần thị Và tay sùng đại hiệp thành vượn Lão đã tính tới cả khi chúng chết Sẽ thành âm binh Còn đêm nay Chúng chưa chết Nhưng mũi thính hơn chó Nhanh hơn cả hồn ma Đêm qua kẻ đốt phủ chắc chắn phải chứng kiến từ đầu Do vậy mùi còn lưu Dù bị khói cháy pha tạp Người thường hay chó chẳng thể phát hiện Hai con vượn bị ẩm bùa sẽ làm việc đó Đám gia nhân ăn no từ chập tối Tất cả đều cầm đao kiếm bước theo hai con vượn Đây là câu hội lập công lĩnh thưởng, Không kẻ nào dám trành mạng Việc lần theo dấu vết đã có đám gia nhân Lão trần cưỡi con ngựa ô đi phía sau Đêm nay dù ngắn hay dài Lão sẽ có trận quyết đấu Với tên phù thủy ác tâm Không dùng bùa ngại đấu nhau Cũng chẳng cần gọi âm binh làm gì Khi đối diện kẻ đó Lão sẽ ra lệnh cho đám gia nhân Cắt gân chân và gân tay Như vậy muốn dung chuông gọi âm binh Đành chịu Ngồi trên lưng ngựa Nhìn đám gia nhân thở không ra hơi Vì chạy theo ánh đuốc do hai con vượn cầm trên tay Và đi như chảy Lão Trần tự ví mình Như vị tướng đang cầm quân ra trận Khi đã quyết định ra tay Lão thường truy cùng diệt tận Đêm nay chẳng phải ngoại lệ Giả sử mọi việc như ý Có thể lão rộng lòng tha chết Và biến kẻ thù của mình thành con vượn Dẫu sao từ ngày con vượn được bị thiến Con vượn cái tâm thần bất định Nên hú hét bất kể giờ giấc Ngước nhìn vào trời có những vị tinh tú Tự nhiên lão nhớ đến câu thơ xưa Tuấn mã Dương đề hiểm lộ đoạn Hùng ưng, triển xí, hật, thiên đề. Ngựa hay dương móng hiểm đường ngắn, ưng hùng cất cánh, quán trời chẳng đồ cao. Hai con vượn lội ruộng lúa, đi tắt ruộng rong muống. Còn những chỗ ô đường khó đi, chúng lồi ao đi cho nhanh. Dường như bùa chú phát huy tác dụng, không thấy chúng hú hết hay mất tập trung. Nửa đêm, khi nhiều nơi tối đen như mực, Con vượn được treo tường và trong ngôi chùa làng, sau đó mở cổng để con vượn cái cùng đám gia nhân phụ họ Trần sông vào. Trong lúc con vượn được cầm ngọn đuốc đứng cạnh bộ bàn ghế bằng tre ở nhà ngang đợi chủ nhân là lão Trần, con vượn cái liên tục cào vào cánh cửa gian tam bảo, dường như nó đánh hơi được điều gì đó. Theo lệnh của lão Trần, tay quản gia cùng đám gia nhân phá cửa gian tam bảo, lôi ra một người Là kẻ dùng bộ yểm biến người thành vượn, Lão Trần kinh hoàng Khi thấy có kẻ đã biến con vượn hoàn nguyên Trở lại làm người Thằng bé Tiểu Đồng năm xưa Giờ đã trở thành một trang thiếu niên Và ăn vận tử tế Tuy thế khi con vượn cái phát hiện ra Chứng tỏ trong nó phần nào vẫn còn là vượn Mặt đối mặt với thằng bé Tiểu Đồng Lão Trần vạch miệng nó để kiểm tra Khi chắc chắn nó chẳng thể nói được Lão thở vào nhẹ nhõm Bởi bí mật mãi trôn giấu Vị chủ trì được tay quản gia dẫn tới trước mặt, Lão Trần lễ phép nói. Phật và Thánh chẳng xâm phạm nhau. Đêm nay Lão đi tìm người nên rất mong nhà chùa giúp đỡ. Tìm người phải liên quan hà cớ gì tiên sinh tới bản tự. Chỉ và thằng bé tiểu đồng cũ, Lão Trần cho biết, nó ăn cắp bóng vật trước khi bỏ trốn. Việc này có sự tiếp sức của một người. Đêm nay, chỉ cần sư chủ trì nói tên kẻ đó, việc lớn hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có gì. Tham hết tiểu đông lắc đầu liên tục như phủ nhận. Trong lúc đó, con vượn cái vẫn cầm chặt tay nó, sợ lại rời xa. Còn sư trụ trì từ chối nêu tên đào hậu, bởi ông nhìn rõ khuôn mặt kẻ đối diện có sát khí. Không nhận được câu trả lời như ý, Lão Trần thờ dài nói Ai, người xuất ra không nói dối. Tiếc là tăng hay tục chẳng có gì khác nhau. A Di Đà Phật. Nói lý chắc đến sáng cũng không khai thác được. Lão Trần dung chuông đọc tần chú, con vật được bất ngờ ném đuốc lao tới, toán cổ thằng bé tiểu đồng. Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy kêu răng rắc, tiếng thét lên vì quá đau đớn của thằng bé, bởi tay của nó bị con vật được bẻ gãy. Lão Trần nhìn sư trụ trì rồi điềm đạm nói: Cứ một mạng người hơn rơi bảy tòa tháp. Nếu ngài vì sự cố chấp Khiến thằng bé mất mạng Lão e rằng Bao năm tu luyện thành công cấp Ngước nhìn thằng bé tội nghiệp Đang vật vã Sư trụ trì khẽ thở dài bởi ngài biết đêm nay Dù có nhắc tên ai đó Hai thời trò sẽ khó qua được kiếp nạn Lúc đạo hậu đưa thằng cô vượn tới đây Sư chủ trì đã nghe kể Về sự tàn ác của lão thầy phù thủy họ trần Với ba người bị biến thành vượn Đêm nay chứng kiến hai con vượn trưởng thành Bị sai khiến Ngài dùng mình ghê sợ Người như Lão Trần còn sống ngày nào Sẽ có nhiều người khốn khổ ngày đó Dẫu muốn cứu thằng bé Nhưng lực bất tòng tâm Sư trụ trì biết chỉ có đào hậu Chỉ được kẻ ác nhân đang đứng trước mặt Không nhận được câu trả lời Lão Trần rung nhẹ chuông Ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên Nhưng lần này không có tiếng gào thét Bởi thăm hết tiểu đồng Đã bị con vật đực bẻ gãy xương cổ Chết ngay tức thì vị trụ trì ngôi chùa làng dùng mình Ngài chắp tay niệm Phật rồi thông thả nói kẻ ác nhân thất đức rồi sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục ngôi chùa làng cùng dãy nhà ngang bị phóng hỏa đám cháy dù không lớn như đám cháy của họ trần đêm qua nhưng đủ khiến tất cả thành cho bụi nhận được tiếng chuông rung con vừa được lần lượt ném xác vị trụ trì cùng thằng bé và biển lửa rừng rực chẳng hề bận tâm đến cái gọi là quả báo ngược lại lão trần còn tuyên bố ta sẽ tiễn ngài xuống đó trước vậy Giết một lúc hai mạng người vẫn không lần ra dấu vết của kẻ trù mưu đốt vụ lão thần cảm thấy bất dứt không yên việc dừng lại tòa ngang dãy dọc như cũ sẽ khiến lão mất cả trăm thoi vàng không muốn ngồi mãi ở gian nhà vốn là nơi thờ tự lão dành phần lớn thời gian hành lễ tại Ngọc Hoàng Biện đây là nơi lão cảm thấy yên bình đến lạ dù người tiếp yêu mặt nặng mày nhẹ vì cảnh sống chen chúc lão chẳng bận tâm những thứ buồn vặt đó Gia hiệu cho ông bỏ ra ngồi canh điện thờ Lão mở khóa cánh cửa màu đỏ Rồi bước tới khoảng giếng trời Nối vào gian hậu điện Giống kẻ nghiện thuốc viện hay nghiện cờ bạc Lão nghiện mặc long màu Và ngắm vàng đến mức Nếu một ngày không xuống mê cung một lần Đến bữa Lão ăn không ngon Ngủ không yên Vì thế bứt dứt trong người Thói đời cái gì càng vụng trộm càng thú vị Lão xoay con cóc đá rồi thầm nghĩ Nếu sau này về với tổ tiên Được nằm trong gian phòng đó Vậy là mãn nguyện Khoác Long bào ngồi đắm chìm Trong suy tư tại gian phòng Chất đầy vàng gần hết buổi sáng Lão Trần tiếc rẻ Nhưng còn nhiều việc đang đợi Nên nành cởi Long bào khoác áo lễ Rồi bước vào gian phòng bên cạnh Khác với những thầy phù thủy non tay Hay cốt thờ âm binh ngoài cửa Gian phòng tối om Chỉ có một ngọn đèn leo lét Là nơi lão luyện âm binh và bùa phép Sau khi phủ bị cháy Lão phát hiện ra Có kẻ đất thay đổi phong thủy và trấn niệm lại Đây có thể là nguyên nhân Khiến con dâu và con gái lão Sinh ra vượn Dù bên thông gia kín tiếng Lão biết con gái Trần đến Nương Đã bị nhà chồng khinh rẻ Điều này có thể hiểu được Bởi khi con dâu Đinh Thị Huyền sinh ra vượn Lão đã dục con trai lấy thêm vợ Và ruồng dãy người vợ đầu Khi chưa rõ kẻ yểm bùa đã dùng phép thuật gì Lão chỉ còn cách trấn niệm lại Để hóa giải bùa phép của kẻ thù Khi sai con vật Được bè gãy cổ thằng bé tiểu đồng Sau đó sát hại sư trụ trì Lão muốn tay mình không dính móng Còn nếu quan binh truy tìm Chẳng ai kết tội con vượt Bởi nó là con vật Đâu hiểu lễ nghĩa Mượn tay giết người diệt khẩu Lão muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến Việc kéo dài chẳng hề có lợi Buổi lễ kéo dài đến chính ngọ, Khi tắt đèn thổi nến gian phòng thờ âm minh và luyện bùa tối đen như mực. Lão Trần cởi áo lễ, bước ra bên ngoài để lên mặt đất. Đợi lão ở gian chính điện là tay quản gia trung thành, kẻ từng bị đưa vào tầm ngắm để biến thành vượn nếu làm hỏng việc. Tay quản gia vừa thấy lão liền sốt sắng hỏi. Bẩm hông chủ đã quá thời hạn để đinh hoặc trả nợ, vậy có cần chặt một cánh tay của nó như cảnh báo. Hôm nay mùng một, ta kiêng sát sinh. Đã nói gì Hiếm khi Lão Trần quên Với Lão Đinh Hoạt chỉ là tên vô lại Nếu có giết Cũng chẳng có gì đáng tiếc Nhưng Lão cần chiếm ra sản họ Đinh Bởi vậy cần mở cho Đinh Hoạt con đường sống Để không giả néo đứt dây Nhưng cần nhắc con nợ về lời hứa của mình Lão sai tay quản ra Mang người quay lại ngôi nhà ngói ba gian hai trái Trước là nhắc đến số nợ Sau là dọa phang gãy một chân Như vậy Gã Đinh Hoạt hết đường đùi Khi cả nhà gồm bốn bà vợ cùng trên trúc ở nhà thờ tổ, việc ra đụng vào trạm không tránh khỏi, chưa kể nơi đó tôn nghiêm. Lão Trần biết chẳng ngờ được lâu kẻo mạo phạm đến đất tổ tiên. Đã quá ngọ, Lão vẫn ngồi trao đổi với Cai Tùng, người sẽ nhận dựng lại toàn bộ những tòa ngang dãy dọc bị cháy. Hiện nay sắp vào mùa mưa bão, thấy Cai Tùng Ê A trình bày nếu làm ngày làm đêm nhanh cũng phải cuối tu đầu đông mới gọi là tạm xong còn để hoàn thiện như cũ, chắc tới năm bính tuất 1.466. Bực mình vì cách làm việc sáng giờ cưa, chưa mài độc của tốt thợ, lá biết cai tùng muốn bắt bí để bon thêm tiền nên quyết luôn. Ông cai cũng hiệp thợ làm ban ngày, đến đêm sẽ có đám gia nhân của tôi làm tiếp. Bất luận thế nào, sau 3 tháng phải hoàn thành công việc. Bẩm trần tiên sinh, tôi sợ rằng 3 tháng không thể xong. Tôi nói xong là phải xong. Ngồi trên xe ngựa tới thăm nhà thông gia. Lão Trần hài lòng khi được gia nhân báo tin. Con nợ đinh hoặc đã bị phang gãy chân, nên hứa sớm thực hiện những gì đã nhận. Vụ bị cháy đương nhiên có cả đống việc giải quyết. Lão vẫn đến thăm hai nhà thông gia cho phải đạo. Con dâu họ đinh để ra vượn đầu tiên, lão chọn đi thăm trước. Sớm mai sẽ đến thăm nhà chồng của con gái. Ngồi nhớ bên thông gia bằng mặt chẳng bằng đồng. Khi đó lão xin đón con gái về chăm sóc. Ở vào tuổi đáng ra an hưởng tuổi già bên con cháu, Đào ngờ ngồi trên đống vàng, vẫn bộn bề lo toan. Trong đó việc chưa có đứa cháu nối dõi tông đường, khiến lão ăn không ngon, ngủ không yên. Đã từng nghĩ nếu con trai không làm được, lão sẽ khiến người thiếp yêu hạ sinh cho mình một thằng cu. Ai ngờ số trời đã định, lão chỉ biết nhìn bụng người thiếp, rồi tạc lưỡi. Vốn chẳng ưa gì nhà thông gia họ đinh, thậm chí lão còn thấy ganh tị, bởi họ thuộc hàng phú gia địch quốc. Nhân lúc phủ bị cháy, lão ghé thăm là có mục đích khác. Không cho cây tổng mua gỗ rồi đục đẽo, lão nhắm tới những hàng cột lim đen bóng cùng toàn bộ khung gỗ được chạm khắc công phu của nhà thông gia. Năm xưa khi dựng phủ, ông Đinh viện ấm mời những hiệp tọn lành nghề và không tiếc tiền mua những loại gỗ tốt. Bởi vậy lão mà dỡ được mang về, đương nhiên phủ họ Trần hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Xe ngựa dừng lại trước phủ họ Đinh, giống gã đồ tể ngắm đàn lợn trước giờ làm thịt Lão Trần đi dọc hàng hiên, còn tay chạm vào những hàng cột với bệ đá kê chân khắc hình hoa sen. Rồi kết tỉnh thông ra. Đây là lần thứ ba, lão tới phủ họ Đinh. Tuy nhiên ấn tượng về hàng cột hiên này khiến lão muốn có bằng được. Chưa kể bên trong còn có bốn cột cái cùng những cột quân và tất cả những xà thượng xà hạ lão sẽ cho người khuôn về dừng lại trên nền phủ bị cháy. Được vị thông gia Đinh viện Đích Thân ra mời, Lão Trần cầm chiếc quạt lông phe phẩy Rồi đồng đỉnh bước vào phòng khách Ngắm bức đại tự có dòng chữ Khắc xương quyết hậu thịnh vượng cho đời sau Lão khẽ nhếch mép cười thầm Bởi các nghiệp họ đinh sẽ lội tàn Dưới tay đinh hoạt Sau tuần trà thứ nhất Lão Trần hỏi thăm con dâu đinh tị huyền Vài câu chiếu lệ Tuyệt nhiên không có ý ngỏ lời đón quay về Thấy vị thông gia có vẻ muốn biết Mục đích chuyến thăm Lão Trần ngỏ lời không khách sáo Tôi biết, Đinh Tiên Sinh có sở hữu con rùa bằng đồng đen, do vậy hôm nay mạ muội xin được mua lại bằng bất kể giá nào. Chẳng hay Trần Tiên Sinh chuyển sang nghề trần bệnh cứu người. Thấy Lão Trần ngạc nhiên, ông linh viện cho biết, con rùa bằng đồng đen vốn đã quý hiếm, nhưng thứ khiến nó giá trị hơn nhiều là những dòng chữ khác trên đó. Đấy là toàn bộ bí kíp và thần y biển thước. Kể xong những gì mình biết, ông nhắc lại việc mình không cần tiền, Khi thấy con rùa hữu ích với nghề làm thuốc, ông đã tặng cho một thầy lang đúng như quý vật tầm quý nhân. Khi kể cho Lão Trần để tránh cho nào hậu gặp họa, ông tránh đề cập đến người đã nhận con rùa đồng đen. Nhận ra nét mặt thất vọng của ông Thông Gia, ông Đinh Viễn chẳng giải thích gì thêm. Hóa ra, Thông Gia mò đến đây bởi con rùa bằng đồng đen. Còn hạnh phúc đôi lứa, không một lời nhắc đến. Đáng nhẽ, sai đám người ở chuẩn bị tiệc để đại khách. Do thấy vị thông gia họ Trần yêu của hơn người Ông Ninh Viễn tỏ thái độ Bằng cách chuyên trà đối ẩm Khi đã nhạt chuyện, Ông tiễn thông gia không buồn giữ lại Thường con gái Nên ông thấy con rùa bằng đồng đen trao cho đào hậu là đúng Bởi việc vụ họ Trần bị thiêu rụi Đã có người báo sớm cho rồi đến khách xong quay vào Ông Ninh Viễn nhắc con gái ngồi dùng bữa Riêng mấy bà vợ hay bàn ra tán vào Bữa tối bị ông bắt ngồi trong gian khác Từ ngày con gái bị nhà chồng đưa trả về phủ, Ông thấy Đinh Tị Huyền Có phần u uất. May nhờ bé Bảo Ngọc bên cạnh Dạo này tâm trạng có đỡ hơn Giá kể Bảo Ngọc là con trai Khéo con rể ông chẳng đến mức cạn tàu Giáo máng đến như vậy Thương con gái Ở nhà là thiên kim tiểu thư Từ bé được nâng như nâng trứng Hứng như hứng hòa Ai ngờ lấy phải kẻ vô tình vô nghĩa Dẫu hai vợ chồng Chưa xé bỏ hôn thú Với người phụ nữ như vậy Cũng lỡ dở một đời Gắp cho con gái thức ăn Ông nói nhỏ Con rùa bằng đồng đen hôm trước Thầy đã tặng lại cho đào hậu Biết thân phụ khi tặng món bảo vật quý hiếm Chắc chắn phải kèm theo điều kiện Bởi không tự dưng lại trao đi món bảo vật Bỏ trăm thoi vàng không mua nổi Đinh Thị Huyền vẫn biết Thân phụ vốn chỉ coi đào hậu là kẻ làm thuê Dù bây giờ thân phận khác xưa Nhưng cách nhìn không thay đổi Yên tâm vì trong phòng chỉ có hai cha con Cô dè dặt hỏi Vậy để nhận được con rùa bằng đồng đó Thầy muốn đào huynh làm gì? Cũng không có gì to tát Cậu ta lo việc phóng hỏa đốt phủ nhà chồng con Tiếng bắt vỡ vang lên phá tan sự tĩnh lặng Đinh Thị Huyền chẳng ngờ Thân phụ là người chủ mưu việc đốt phủ bên nhà chồng Như vậy sao cô còn đủ can đảm Quay về làm dâu bên đó Chồng cô giấu phụ tình Nhưng cô chẳng muốn bạc nghĩa Việc mượn tay người khác đốt nhà Cô thấy không hề quang minh chính đại Chẳng dám phản đối Việc làm của thân phụ Cô hiểu như vậy là bất hiếu Nhưng khi hai họ đối đầu Con bé Bảo Ngọc sẽ bị tổn thương Đang đôi hối nhặt Những mảnh mắt vỡ Đinh Thị Huyền thấy bên ngoài xôn xao Trong phút chốc Có hai gia nhân sốc tay huynh trưởng của cô vào phòng Nhìn nét mặt xanh sao Còn một bên chân được nẹp chặt Cô hốt hoảng chạy tới Huynh, huynh làm sao ra nông đối như này Anh trai chưa kịp trả lời Đinh Thị Huyền đã thấy tiếng thân phụ quát Người đâu Ném loại rác rời đây ra ngoài Thương anh trai thân tàn ma dại Đinh Thị Huyền hết sức van xin Cuối cùng Đinh Hoạc được chuyển xuống dãy nhà Vốn dành cho đám người ăn kẻ ở Nhìn theo kẻ phá ra chi tử Ông Ninh Viễn nhói đau trong lòng Dù các bà vợ sinh được 5 người con trai Nhưng duy nhất Đinh Hoạt sống đến tuổi trần thành Những người con trai khác đều chết yểu. Trời khéo thử thách lòng người Con trai ông tối ngày đắm chìm trong tiểu sắc Sau này khi đã lập gia đình Lại mê cờ bạc Và khoái nằm bên màn đèn Khi chẳng trông mong gì vào Đinh Hoạt Ông mong chờ hai đứa cháu nội lớn khôn Ai ngờ Cô con dâu đã dứt tình vợ chồng với con trai ông Rồi đưa con đi mất Giao sát không gọi được chui Còn gì đau lòng hơn Khi con trai ở tuổi tam thật nhi lập Nhưng đổ đốn Con gái ngoan hiền lại chịu cảnh hầm hưu. Lệnh cho đám người ở canh chừng Không cho Đinh Hoạt đi lung tung Ông Đinh Viễn chẳng biết làm gì với nghịch tử Lúc này chỉ biết ngừa cổ nói Đúng là già môn bất hạnh thay rộng lòng tha thứ và cho anh con về phụ. Không được. Khi nào ta nằm trong quan tài, hãy bàn đến việc đó. Biết không kiến tân phụ hồi tâm chuyển ý, Đinh Thị huyền đành lui về phòng. Cô muốn nằm kể chuyện cổ tích cho con gái Bảo Ngọc. Đó là tất cả niềm vui giúp cô qua cơn bĩ cực. Hạn chồng có mới nới cũ, nhưng dấu sao vẫn là cha của con gái. Chưa kể bố chồng là ông nội Bảo Ngọc. Cô không đồng tình với màn trả thù bằng cách sai người, phóng hòa phù họ trần. đắp tranh cho con gái, Đinh Thị Huyền ngồi khiêu đèn tính viết cho chồng bức thư. Nhưng cô lại dừng, vì biết chồng đang mong đợi người vợ lẽ sinh quý tử. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp nổi lên nằm mầm. Ngồi trong nhà kiên cố, nhưng Đinh Thị Huyền cảm thấy mặt đất rung lên. Cô sợ đây là điềm trời giáng họa, tiếng sét cùng ánh chớp loá sáng trong đêm đen khiến đinh hoạt tỉnh giấc gã ngồi dậy lặng lẽ tháo băng ở chân man khổ nhục kế khi tối giúp bánh được ngủ trong phủ đêm nay còn đêm mai chưa rõ bởi thân phụ từ lâu đã coi gã là kẻ vô dụng đáng ra đám chủ nợ đã phang quẻ chân nhưng khi gã hứa hẹn thề thốt bọn chúng bùi tai nên gia hạn cho gã thêm vài ngày thèm thuốc viện nhưng chẳng có bàn đèn Sau khi nuốt nước mọt khan, Đinh hoặc nhớ lại gương mặt lạnh lùng của lão Trần, cùng lời cảnh báo giận người. Dẫu lão đó kết tỉnh thông ra với họ Đinh, nhưng em gái của gã là con dâu còn bị trả về. Việc sai người chặt chân tay là điều lão đó chẳng nói chơi. Một liều, ba bảy cũng liều. Giống con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Gã chấp nhận nhắm mắt đưa Trần, miễn không phải qua cầu nại hà. Sinh ra và lớn lên trong phủ dù chẳng cần soi đèn đốt đuốc Đinh Hoạc vẫn đi toàn thoát đã lường trước nếu gặp đám kẻ ăn người ở gã sẽ nói mình tìm lại trước nhẫn bị đánh rơi dù bị thân phụ từ mặt gã vẫn là công tử nhà họ Đinh người sẽ kế thừa ra sản bấy lâu do vậy chẳng kẻ nào dám ngăn cản không mò mẫm tìm cách trộm tiền và vàng Đinh Hoạc bước nhẹ vào phòng ngủ chẳng phải tự dưng gã chọn hôm nay Bởi những đêm khác thân phụ sẽ ngủ cùng một bà nào đó. Như ngày dằm hai mùng một, ông ấy sẽ ngủ một mình và ăn chay. Bước nhanh tới đầu giường, Đinh hoặc nhìn rõ thân phụ đang ngủ say. Nhờ ánh chớp lóe, gã lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ. Trầm rãi mở lọ thuốc, gã bóp mạnh vào miệng thân phụ, rồi dốc chỗ chất lòng sền sệt vào học. Không có sự phản kháng, thân phụ gã gồng người căng cứng, rồi xuôi tay. Lộ mũi chẳng còn hơi thở Tự An nổi việc này giúp thân phụ Không kịp đớn đau Đinh Hoạc kéo chăn Phụ kín mặt đớn sinh thành Sau đó gã thả người ngồi bên cạnh Sinh ra trong một gia đình giàu có Đương nhiên ngày bé Đinh Hoạc Được ăn học tử tế Nhưng đêm nay gã phạm vào một Trong mười tội ác lớn nhất Khi xưa lúc còn rùi mai kinh sử Gã vẫn nhớ đến câu nói Của Đức Khổng Tử Thần thí kỳ quân, tơ thí kỳ phụ, phi nhất, chiêu nhất, tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hĩ, do biện chi bất tào biện dã. Tôi giết vua, còn giết cha, không ở trong một sớm một chiều, nguyên do dần dần mà đến, bởi những cái lo liệu phòng bị những việc ấy, không biết phòng bị sớm. gà vừa gáy sáng, phù họ Đinh náo loạt bầy chủ nhân là ông Đinh Viễn đã hạt giá vân du ở tuổi 55. Dù trước đó chẳng hề ốm đau bệnh thật. Đúng như câu sinh cô hạn, từ bất kỳ người chết đã nhẹ bước trần ai người sống về gắn gượng để lo chu toàn hậu sự. Đám tang của họ Đinh không thể úi rồi, tất cả phải được thực hiện thêm lề lối nhằm tôn vinh người vừa nằm xuống. Cả buổi sáng người ra vào tất nập. Ai lo dựng rạp, cứng dựng. Người lo cố bản phải dọn khoảng sân phía sau. Còn các cụ cao niên mời thầy tử vi bấm số trọn giờ đẹp cho lễ khâm liệm, lễ phát tang, lễ di quan và giờ hạ huyệt, nhất quyết không được sai. Gần trưa, cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm được khiêng vào giữa nhà, gạo nếp giang cùng trà bồm và nhụy sen dài thành từng lớp. Khi chưa phát tang, đám phụ nữ được lệnh cấm khóc. Những cụ bà có kinh nghiệm ngồi têm trầu, xé khăn tăng đặt vào chiếc mâm nồng ngoài cổng phủ đã treo đèn lồng trắng báo tăng từ một kẻ bị ruồng bỏ vì phá ra chi tử, Đinh Hoạt nghiễm nhiên là người kế thừa sản nghiệp duy nhất của họ Đinh chẳng con phải thưa bẩm với ai gã ngồi trong thư phòng vì mọi việc đều có người xin ý kiến nhằm lo đám tang của thân phụ chu toàn gã xài tài khoản ra sắm bộ bàn nền và tăng cử thuốc viện Có như vậy, đầu óc mới tỉnh táo. Theo đúng phong tục, gái cùng người chú họ làm lễ mộc dụng và liệm cho cha mình bày chiếc áo. Trước khi đám gia nhân khiêng thân phụ được đặt vào cỗ quan tài, đinh hoạt làm lễ phạm hàm bằng việc đặt chút gạo nếp rang cùng ba đồng tiền quang thuận thông bào. Như vậy, thân phụ gã đủ lộ phí về thế giới bên kia. Để to lòng hiếu thảo, đinh hoạt bưng mặt khóc hờ trong tiếng kèn trống của phường bát âm Báo hiệu lễ phát tang bắt đầu. Phù họ Đinh trong ba ngày tấp nập người đến viếng. Phía sau nhà, ai thịt lợn, thịt gà, vẫn thịt. Đám gia nhân nấu cỗ luôn tay dọn bàn bưng bâm. Còn bộ bàn đèn để trên sập dành cho vị chủ nhân cùng khách quý. Do nhà neo người và không muốn nhọc công, Đinh hoạt phó mặc việc khóc lóc cho ba người vợ của thân phụ cùng đám đàn bà khóc thuê. Gã chỉ có mặt vào giờ cuốn cơm hoặc có khách quý tới viếng. Giấu vợ đã dẫn con bỏ đi, nhưng khi có việc đã đưa bọn trẻ quay về chịu tăng, người em rể làm quan ở thừa tuyên quốc oai cũng xuất hiện. Bấy nhiêu đủ khiến thân phụ của gã ngậm cười nơi chín suối. Biết mình làm việc tài đình thuộc hàng thập ác, đinh hoặc mừng thầm, bởi do chết đột ngột, thân phụ chẳng làm gì chúc do vậy nghiễm nhiên gã hưởng toàn bộ gia sản. Cô em gái lấy chồng như bát nước hát đi. Nghĩ tình máu mù, Nên gã sẽ cắt cho ba xào đất Chi thêm vài chục lạng bạc Để dựng cho hai mẹ con ngôi nhà Vậy là khuất mắt trông coi Nằm bên bàn đèn Thà hồn theo khói thuốc Mặc tiếng kèn trống của phường bắt âm Vẫn gieo rắt Gã nghĩ đến việc thu xếp Cho ba bà vợ của thân phụ chỗ ở Bởi dấu sao Họ chẳng thể chung sống dưới một mái nhà Có một điều may mắn Mẫu thân của gã đã mất bởi thế đưa mấy bà đó vào chùa nằm công quà là hợp. Hoặc bà nào muốn đợi mãn tang rồi tái giá, gã rộng lòng thí cho chút bạc. Đang nằm phê pha, tiếng của tay quản gia thẽ thọt. Bẩm công tử, đã đến giờ cúng cơm cho ông chủ. Lưu mắt nhìn tay quản gia đang chấp tay đợi lệnh, đinh hoạt lạnh giọng Phủ này, giờ ai làm chủ? Bẩm ông chủ, thầy hà nhỡ mồm, Thầy em gái vật vã bên quan tài Đinh hoạt chép miệng thở dài Nếu khóc để khiến người chết sống lại được Khéo người khóc to nhất là gã thấy em gái quỳ phía sau Gã bắt đầu đọc lời khấn Mời thân phụ về thụ lập Bởi nốt đêm nay sẽ âm dương cách biệt Nhắc Đinh Thị Huyền vào nhà ăn uống nghỉ ngơi Nhưng em gái vẫn chạm tay vào cỗ quan tài Gã bực mình quát Nước mắt chỉ khiến ông Y vẫn Vương khó siêu thoát Người xưa nói quyền huynh tế vụ. Giờ nghệ huynh trưởng đứng ra gánh vác công việc. Đinh Thị Huyền hy vọng nhà họ Đinh không lụn bại như lo sợ của thân phụ lúc còn sống. Hút vội bát cháo cô quay lại căn phòng quản cố quan tài bởi đám phụ nữ khóc thuê chỉ cần tiền là vật vã. Kỳ thực cô thấy trả khác vườn trèo diễn nơi sân đình Biết chỉ đêm nay thân phụ ở nơi trần thế Đinh Thị Huyền chẳng muốn rời xa. Còn sau này khi lễ tang hoàn tất Cô sẽ cùng con gái cân nhắc việc ở đâu. Khi thấy chồng dù đã hất hồi mình nhưng vẫn quay về chịu tang, dẫu không còn hy vọng hàn gắn, cô ấm lòng vì đám tang không bị người khác bàn ra tán vào. Lúc nhà họ Trần do bố chồng dẫn đầu tới viếng, Đinh Tử Huyền thấy ớn lạnh, bởi đôi mắt của ông chăm chú nhìn từng cột nhà, tới những bức hoành phi câu đối. Cái nhìn giống kẻ lái trâu cô từng gặp hồi xưa. Dẫu chưa có ý định của người cha chồng Cô vẫn cảm thấy có sự bất an Nhưng chẳng rõ nguyên do Trời nhập nhọn tối Đám phụ nữ khóc thuê Thấy vạn khách liền tranh thủ đi ăn Còn phương mắt âm được dọn riêng một mâm Ngay gian bên Không thấy anh trai đứng cạnh linh cữu Đinh điều Huyền tờ dài Vì biết huynh trưởng còn thà hồn theo khói thuốc viện Giống con ngựa bất ga bị đất dây cương Giờ đây huynh trưởng của cô làm gì tùy ý Như vậy nỗi lo sợ của thân phụ đã thành hiện thực khi chàng còn hai bên cạnh, đinh tỷ huyền bất ngờ thấy đào hậu xuất hiện. có lẽ đây là một trong những người đến viếng muộn nhất trong hai ngày tang lễ. cô tự hỏi vì sao người mà thân phụ tặng cả bao vật là con rùa bằng đồng đen mất hút. Chẳng nhẽ tin tức về đám tang không tới được hồi sinh đường. đặt bức chứng bên cạnh, thắp hương và khấn vái trước bài vị của đinh lão ra. đào hậu thấy buồn vì chẳng ngờ một người còn mạnh khỏe mới qua ngũ tập chi tiên mệnh như ông đinh viễn lại hạc giá vân du sớm do bận lo việc hậu sự của sư chủ trì và thằng cu vượn anh biết tin đồng đình viện mất hơi muộn thấy chỉ còn đinh thiếu vụ nhân trong khi đám người ăn kệ ở tranh thủ ăn tối chẳng suy nghĩ nhiều đạo hậu bước tới cỗ quan tài rồi bất ngờ dùng lực bàn tay đẩy nắp ra ra hiệu cho vị thiếu vụ nhân không hốt hoảng, đạo hậu mở tấm khăn lụa màu tía có thêu chữ vạn để nhìn mặt ông chủ họ đinh lần cuối khi nắp quan tài trở lại vị trí cũ đạo hậu vái lại lần nữa Không ngồi chia buồn, anh nhìn vào gương mặt tiều tụy của Đinh Thị Huyền nói nhỏ. Đinh lão già dính chất kịch độc, nên chết ngay tức thì. Dù có thuốc giải, lúc đó cũng không chắc giữ được mạng sống. Sao có chuyện đó được? Thân phụ của vội ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Tin hay không? Tủy thiếu phụ nhận. Tuy nhớ xét đánh ngang tay, Đinh Thị Huyền định chạy theo hỏi cho ra môn ra khoai. Tuy nhiên có đoàn khách từ quê nhà Ngọc Lạc tới viếng. phương bắt âm đánh trống thổi kèn, những người phụ nữ khóc thuê quay lại tiếp tục vai diễn cô đành đứng cạnh cố quan tài chẳng dám rời đi còn một đêm cuối ở bên cố quan tài bảy sớm mai và đầu giờ thìn việc an táng sẽ được tiến hành không trách người huynh trưởng nằm bẹp dí bên bàn đèn đinh tiều huyền sâu chuối sự việc và thấy có phần ngờ vực tại sao thân phụ không ốm đau lại ra đi nhanh đến vậy chưa kể trung và đêm huynh trưởng ngồi lại chẳng dám nghĩ thêm vì quá khủng khiếp Đinh Thị Huyền biết không thể làm gì, giả sử có báo quan không khéo thành to chuyện vì tình ngay lý gian. cả đêm suy nghĩ vẫn chưa rõ vì sao có chuyện kinh thiên động địa. Cô nhất quyết không tin huynh trưởng là thủ phạm, bởi cái có dạ tâm và thuốc kịch độc đương nhiên sẽ tìm cách gấp lửa bỏ tay người. cái chết đột ngột của thân phụ khiến cô đau khổ, nhưng giờ đây nỗi đau còn nhân lên gấp bội, bởi đó là cái chết do kẻ xấu hãm hại. Khi mất đi chỗ dựa, cô hiểu thời gian tới đây, cuộc sống của hai mẹ con bội phần khó khăn. Còn việc quay về phù họ Trần chỉ là trong giấc mộng. Dẫu sao, thân phụ luôn đề phòng bất chắc. Có lẽ ông dự cảm về cái chết của mình. Điều đó khiến Đinh Thị Huyền thêm phần kính phục. Buổi sáng tới người huynh trưởng mặc áo tang đi trần đất theo sau cố quan tài, Đinh Thị Huyền dù khóc lóc nhưng vẫn nhớ đến câu chi nhân, tri diện